Lý Tầm Hoan bồng Long Tiêu Vân Đặt lên trước phản bên ngoài Giọng hắn thật nồng nhiệt Vẫn như xưa đại ca Đại ca bao giờ Vẫn là đại ca thôi hiền đệ thì vẫn là hiền đệ Nước mắt của Long Tiêu Vân Bỗng trào ra Hắn nghẹn ngào nói không ra tiếng Hắn lần lưng lấy quyển bí kíp Trao cho Lý Tầm Hoan Thi âm um, Định mang đi nạp cho Thượng quan Kim Hồng Nhưng đại ca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 Wszystkie